Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3697 nắm tay giảng hòa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này thiên địa nhị lão bất. Ngờ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm có nguyện. Ý hay không nắm tay giảng hòa đều hẳn là nhất thích đáng kết cục. Tu tiên giới cuối cùng hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện địa. Phương. Lâm Hiên phá hủy Vũ Lam Thương Minh Quy Củ lại để cho hắn mặt mất. Hết như đổi một gã tu tiên giả nhất định là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Lâm Hiên chỗ bày ra tiềm lực lại làm cho Vũ Lam Thương Minh. Không thể không có chỗ cố kỳ Nếu thật cứng ép truy cứu xuống dưới sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Tiết cục, cần phải giảng hòa cũng không dễ dàng. Vô luận như thế nào, một cách bật thang nhất định là phải có địa. Phương, người sống mặt cây sống ra như là như thế này sám xịt trở về, Vũ. Đồng tiên tử khẳng định không tha cho chính mình. Thiên địa nhị lão liếc nhau, biểu lộ đều thật khó khăn. Hiện tại sợ nhất cái này lâm tiểu tử tuổi trẻ khí thình trên miệng. Cũng không chịu chịu thua, nói như vậy tình cảnh của mình đã có thể. Tiến thoái lưỡng nan cũng không thể lại để cho Vũ Lam thương minh mở. Miệng nhận thua. Cuộc diện bây giờ đã không phải mình hai người có thể nắm giữ tốt hy. Vọng vũ đồng tiên tử có thể tới chỗ này chuyện cho tới bây giờ cũng. Chỉ có linh giới đệ nhất cường giả danh vọng có thể hóa giải cách này. Xấu hổ tình thế nguy hiểm. Nhưng mà như vậy một màn cũng chỉ là ngấm lại mà thôi. Làm như tâm phúc huyên để mình hai người tiếp xúc vũ đồng tiên tử cơ. Hội cũng không nhiều vị này linh giới đệ nhất cường giả là nổi danh tính cách quái gở thâm cư thiền gia trừ phi tam giới đại chiến mở ra nếu không trông cậy vào nàng đi ra sắp xếp lo giải nạn không khác đầm rồng hang hổ thiên địa nhị lão đang tại khó xử lâm hiên thanh âm đột nhiên truyền vào bên tai các vị đạo hữu minh giám lần này phân tranh bởi vì lâm mỗ mà lên tuy nói là bất đắc dĩ Nhưng dù sao phá hủy Vũ Lam Thương Minh Quy Củ. Quan có đầu, nợ có chủ. Bất kể như thế nào đều là lỗi của ta, Lâm mố ở. Chỗ này cho Vũ Lam Thương Minh bồi lễ. Lâm Hiên trong miệng nói như vậy. Hướng về phía phía trước làm một cái. cúi. vấn đề là thiên địa nhị lão căn bản là không đứng ở nơi đó. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. ít nhất Lâm Hiên đã tỏ vẻ chịu. Thua. Không nói đến có bao nhiêu thành ý, nhưng cách này bậc thăng Nhưng lại thiên địa nhị lão tha thiết ước mơ địa phương. Về phần hắn như lấy phương hướng nào hành lễ, những việc nhỏ không. Đáng kể này đồ vật, đầu ngốc mới có thể miệt mài theo đuổi xuống dưới. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Vạn phần vui mừng. Đương nhiên biểu hiện ra nhưng lại không thể hiện lộ ra mày may địa. Phương! Dù sao hai người đại biểu chính là Vũ Lam thương minh mặt mũi nên có dục xe Nên có khí độ cái kia đều nhất định phải làm đủ Ướn ngực lồi bụng Sau đó lại vuốt vuốt tròm dâu thiên toàn tôn giả Khoan thai thanh âm mới truyền vào trong lỗ tai biết sai có thể thay Đổi Thiện lớn lao yên Việc này lão phu đã điều tra rõ ràng Lâm đạo hữu tuy nói có sai Nhưng xác thực là tình có thể nguyên tục ngữ nói Ở xa tới là khách các hạ ngàn rằm xa xôi tới tham gia hội bàn đào ta. Vũ Lam Thương Minh lại làm sao có thể lấn ngươi người đơn thế cô. Các hạ tuy nói có sai, nhưng đã biết hối cải ta Vũ Lam Thương Minh. Rộng thùng thình vi hoài. Cũng tự không truy cứu rồi, mong rằng đạo. Hữu tự giải quyết cho tốt, về sao không cần thiết làm cái kia xúc động. Sự tình. Đạo hữu lời vàng ngọc. Lâm mố há có bất tuân chi lễ yên tâm về sau. Lâm Mẫu nhất định thấp điều làm người tuyệt không một lần nữa cho quý. Minh trêu chọc phiền toái địa phương. Đạo hữu nói như vậy đã có thể nghiêm trọng rồi. Vì chư vị đồng đạo sắp xếp lo giải nạn, nguyên vốn là ta Vũ Lam thương Minh chức trách. Thiên toàn tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai, nghe đi lên có như tiên nhạc. Hắn thần thái sông chính bình thản, phối hợp phiêu nhiên suốt trần khí. Độ tựu cùng hàng lâm chân tiên không sai biệt lắm. Cùng vừa rồi động thủ lúc so sánh với, nói tưởng như hai người cũng không đủ. Nhưng lâm hiên trên mặt cũng không lộ ra kỳ quái chi sắc. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc, sống thời gian cũng dài rằng. Giặc vô cùng, trải qua đủ loại thế sự khúc chiết lá mặt lá trái lại. Được coi là cái gì... Cái gọi là gặp dịp thì chơi đối phương đã muốn nắm tay giảng hòa cái. Này đối với Lâm Hiên mà nói đương nhiên cũng cầu còn không được. Mọi người ăn nhịp với nhau kế tiếp tiết một cũng tựu đơn giản. Không hề dương cung bạc kiếm, hào khí quy về bình thản, vốn là trợn. Mắt nhìn cũng biến thành nhẹ giọng chậm ngữ, mặc dù không thể nói càng. Đàm càng đầu cơ hợp ý, nhưng tiêu tan hiểm khích lúc trước lại là có. Thể đoán được địa phương. Tốt đảo hữu đã nhận thức đến lỗi của mình bổn minh cũng tự không. Truy cứu nữa rồi việc này dừng ở đây ta ở chỗ này cung chúc đảo hữu. Tại hội bàn đảo bên trên có đại thu hoạch. Ta đây ngay ở chỗ này nhiều cảm ơn đảo hữu cát ngôn rồi. Lâm Hiên. Mỉm cười nói. Sự tình đến tận đây xem như cáo một giai đoạn bất kể như thế nào. Một hồi đại họa cuối cùng là bị tiêu nặng ở vô hình rồi. Lâm Hiên ca ca chuyện gì phát sinh? Hương Nhi có chút nghiêng đầu sọ, vẻ mặt vẻ ăn cần. Bởi vì tới muộn cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm Lâm Hiên cùng Vũ. Làm thương minh tầm đó, còn đã từng náo loạn không thoải mái. Không có việc gì, một chút hiểu lầm mà thôi, đều đã qua. Lâm Hiên mỉm cười, mang trên mặt vài phần sủng nịch lần này có thể. Biến nguy thành an, Hương Nhi thế nhưng tính ra đại lực. Gặp hai người dày đặt lời nói nhỏ nhẹ, những đứng ngoài quan sát kia. Tu tiên giả rất là hâm mộ, bất quá lâm hiên có thể cũng không phải là không biết phân biệt nhân vật. Hương Nhi mặc dù cho mình cung cấp đi một tí trợ giúp, nhưng đại ca, nhị tỷ tình nghĩa càng thêm làm lòng người gãy. Kết nghĩa kim lan, giúp nhau trợ giúp. Không cầu cùng năm cùng tháng sinh, chỉ mong cùng năm cùng tháng chết. Những lời này, nói nói dễ dàng, đối mặt nguy cơ, lời nói đi đôi với việc làm, nhưng lại muôn vàn khó khăn địa phương. Có thể bất luận là đại ca, hay vẫn là nhị tỷ bọn hắn đều làm được. Mặc dù đối mặt Vũ Lam thương minh cái này quái vật khổng lồ, mặc dù có khả năng cùng linh giới đệ nhất cao thủ trở mặt, hai người cũng không có lùi bước. Như trước không chút do giữ cho mình nhất to lớn ủng hộ người không. Phải cỏ cây ai có thể vô tình thực tế Lâm Hiên tính cách từ trước. Đến nay đều là tích thủy chi ăn, dũng tuyển tương báo. Người khác đối với chính mình tốt, hắn tựu nhất định sẽ hồi báo. Lúc trước kết bái thời điểm ý nghĩ của hắn bao nhiêu còn có chút hiểu. Quả và lợi ích nhưng kinh này biến cố, Lâm Hiên là từ trong nội tâm. Tán thành cách này đại ca cùng nhị tỉ rồi. Đều nói chi kỳ khó cầu người cả đời có thể có hai vị có thể phó thác sinh tử bằng hữu chồng còn có gì đòi hỏi Lâm Hiên mang theo Hương Nhi đi tới Nai Long cùng bách hoa trước người đại ca nhị tỷ đây là Hương Nhi tiểu muội bái kiến đại ca bái kiến nhị tỷ gặp Lâm Hiên như vậy rất nghiêm túc giới thiệu chính mình Hương Nhi tự nhiên cũng rất vui mừng trên miệng như lau mật ong thiên hồ truyền nhân Vốn là có thể thấm nhuận đạo lý đối nhân xử thế tăng. Thêm hương nhi tướng mạo ngọt ngào. Muốn lấy được nai long chân nhân. Cùng bách hoa tiên tử hào cảm tự nhiên là dễ dàng vô cùng. Sau đó cửa vĩ thiên hồ cũng tới chào. Nàng cùng bách hoa nai long tự nhiên là đã sớm hiểu biết địa trước. Kia vẫn là ngang hàng luận giao. Bất quá theo hương nhi tại đây tính. Lên bối phận bóng cao một cấp. Đương nhiên, đây cũng là nói giỡn. Tu tiên giới bối phận làm như thế nào tính toán, nguyên vốn là rất phức tạp. Bình thường là dùng thực lực làm như là tối trọng yếu nhất suy tính. Thừa tố đồng thời phụ dùng mặt khác một ít nguyên tắc như hiện ở. Loại tình huống này tựu là tất cả tính toán tất cả. Hương Nhi đi theo Lâm Hiên gọi nai long bách hoa đại ca nhị tỉ. Mà nai long chân nhân cùng bách hoa tiên tử cùng cử vĩ thiên hồ như. Cũ là ngang hàng ở chung. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.